Ngày hôm nay thì mình xin gửi đến mọi người một bộ truyện kiếm hiệp của tác giả Ưu Đàm Hoa. Bộ truyện có tên là Giang Hồ Mộng Ký. Lưu vực sông Hoàng Hà chính là cái nôi của dân tộc Trung Hoa. Dọc theo sông có rất nhiều thành quách lớn, dân cư đông đúc. Người ta bám lấy Hoàng Hà mà sinh sống, dù con sông vĩ đại này luôn gây tai họa. Một trong những địa phương nổi tiếng bên cạnh Hoàng Hà là Khai Phong xưa kia thì từng là kinh đô của nhà Tống, khai phong nằm ở phía nam Hoàng Hà, trên trục Bắc Nam và trên đường ra biển của các tỉnh phía tây, do vậy mà kinh tế phồn vinh, dân cư sầm uất. Nhưng cũng như nhiều địa phương khác, đã và đang lấy bầu sữa của bà mẹ Hoàng Hà, khai phong thì thỉnh thoảng phải gánh chịu cơn cuồng nộ. Khi mà thượng nguồn mưa nhiều, nó sẽ cuốn trôi hoa màu, nhà cửa, gia súc, tài sản. Và cả con người nữa 16 năm trước Khai Phong từng gặp Thủy tay Cảnh lầm than tăng tóc Không bút nào mà kể xiết nổi Đề vỡ Thì đến người giàu cũng phải khóc Trừ khi là nhà của họ Ở trên đỉnh đồi Nhưng trên đó Thì chẳng đạo đâu ra được nước sinh hoạt Dòng nghèo chính là khác nhau Ở chỗ sau trận thiên tai, Các tay đại phú Thì dễ dàng xây lại nhà cửa Sớm an cư lạc nghiệp còn người bần dân thì lắng kẻ trở thành ăn mày trong cơn hoàn nạn chính là mới biết ai là kẻ có lòng thuần vu gia trang cũng bị tàn phá nặng nề nhưng ngay khi nước còn chưa rút thì đã bỏ phân nửa tài sản mà mua lương thực phát chuẩn cho tay dân cứu giúp được hàng vạn sinh linh qua cảnh điêu linh bách tính thì tôn xưng trang chủ thuần vu hồng là trung nguyên sinh phật hết lời ca ngợi Mà không để ý được rằng Trên gương mặt phương phi phúc hậu của ông Luôn luôn phản phất nỗi buồn Sông Hoàng Hà Chính là đã cuốn đi Đứa con trai bé bỏng của ông 16 năm sau Thuần Vu Gia Trang bể thế và đổ sộ hơn xưa Về nghề buôn trong ngọc có lợi nhuận cao Cửa Trang thì vẫn mở rộng Để bố thí cho những người nghèo hèn Hoặc là kẻ lỡ độ đường mà túi giống Ai cần giúp đỡ thì cứ việc mạnh dạn bước qua cổng chính Ghé tòa tiểu viện thanh nhã nằm cạnh con đường lát đá dẫn vào sân Nơi đây thì luôn có người túc trực, lắng nghe những yêu cầu và vui vẻ đáp ứng Ngày sắp, ngày vọng, cửa trang luôn luôn tấp nập bọn khất cái Vì chính trang chủ phu nhân sẽ đích thân mà bố thí Trang chủ phu nhân có nhũ danh là Tiết Như Xuân giám người nhỏ nhắn, ngũ quan thành tú đầy vẻ nhân từ. Năm nay thì bà mới 40 nhưng không còn sinh đẻ được nữa, sau khi mà đứa con trai 4 tuổi bị dòng nước lũ cuốn trôi đi mất biệt. Nỗi đau trong lòng người mẹ thì chẳng hề phai theo thời gian, nên ánh mắt của bà vẫn buồn rời rời. Trang chủ thuần vu hồng, tỷ yêu vợ bằng trái tim nồng thắm và cao thượng của bậc đại nhân, nên đã không nạp thiết khi nhận thêm một bé gái làm dưỡng nữ, đặt tên là Tuần Vũ Tiệp. Tiệp Nhi chính là con của một đôi vợ chồng ngư phủ. Năm 6 tuổi thì mồ côi cả cha lẫn mẹ bởi chiếc thuyền chài ọp ẹp đắm chìm trong cơn mưa gió và sóng dữ của sông Hoàng Hà. Nước sông Hoàng cuồn cuộn chảy về đông với tốc độ của vó ngựa, sóng mùa mưa thì thật là đáng sợ. Họ hàng của Tiệp Nhi đã dắt cô bé đến tuần vu gia trang để xin tiền mua quan tài chôn cất cha mẹ. Chính gương mặt xinh đẹp, linh mẫn của Tiệp Nhi đã khiến cho vợ chồng trang chủ này nảy ra ý định bảo bọc cho cô bé và tìm chút niềm vui thay thế cho đứa con đã mất của họ. Giờ đây, thì Tiệp Nhi đã 18, nhan sắc kiểu diễm phi phàm, nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân của đất Khai Phong. Tuần Vu gia trang Chính là trồng rất nhiều liệu Mùa hè thì đỏ rực cả vườn Và thuần vu tiệp thì lại ưa thích trang phục màu hồng Nên người ta mới gọi là Đan nhược tiên tử Đan nhược, ốc đan, kim anh Chính là những mỹ danh khác của loài liệu Nữ nhân mà thích màu đỏ Thì tính tình thường hoạt bát, sinh động, vui vẻ, nồng nhiệt Xong thì kém phần nồng thắm sâu sắc Nhưng dấu cho thuần vu tiệp Có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa Thì đám thế gia công tử đầy khai phong này Cũng vẫn say mê cô như điếu đổ Phần vì cô nàng tinh khí thất thường kia Quá là xinh đẹp Phần vì tài sản cách xù Của tuần vô gia trang Thế cho nên cách sảnh luôn náo nhiệt Bởi sự lân la thăm viếng Của những chàng trai danh giá trong thành Chẳng ai là có thể cấm cản họ Vì tòa đại sảnh kia Cũng chính là một cửa hàng bán lẻ ngọc ngà châu báu còn đan nhược tiên tử chính là người trông coi nó. Giá trị của ngọc thì rất lớn, có viên trị giá hàng ngàn lượng bạc. do vậy, thì khách được quyền xem xét tỉ mỉ, chọn lựa kỹ càng lâu lắm. thế là các trần thợ săn cố tình dày già, uống cạn vài chục ấm trà rồi thì mới chịu ra về. mua mãi thì cũng sợ sạt nghiệp, nên họ thường đem ngọc cũ và đổi lấy ngọc mới, chẳng lỗ bao nhiêu mà lại còn được tiếng là hào hoa. Thời xưa thì ngọc ngà châu báu thường được đính lên mũ, lên áo hoặc là tóc của những kẻ lắm tiền. Tuy nhiên thì dẫu tính toán cách nào đi chăng nữa, thì sau một hai năm thì cũng có người chịu thua mà bỏ cuộc. Chỉ còn lại những tay trưởng vốn mà thôi. đám này thì cắn răng cố bám trụ mong có ngày lọt vào mắt xanh của gia nhân. Nhưng mà than ôi! đan nhiều tiên tử cứ nhờn nhơ như cánh bướm Mà đùa dỡn với những trái tim si mê đầy tham vọng Chẳng chịu đón nhận ai cả Tóm lại Tuần Vũ Tiệp cứ việc cười khanh khách Và mỗi tháng thì thu về vài ngàn lượng bạc Khung cảnh phía trước thì huyên náo vui vẻ bao nhiêu Xong thì khu vực hậu viện Lại ưu tịch đến lạc người Dù sang sát những kiến trúc vô cùng tráng lệ Và nhân số đông đến hơn trăm gia đình tỷ nữ cũng chẳng ráng cười lớn vì tôn trọng nỗi buồn của chủ nhân. 16 năm nay, vợ chồng Thuần Vu Hồng chưa bao giờ tươi nét mặt, có cười thì cũng chỉ là gượng gạo. Là bậc đại phú nên Thuần Vu gia trang phải nuôi cải chăm chán đinh giỏi võ nghệ cao cường để bảo vệ tài sản của mình trong nhà cũng như là trên đường vận chuyển. Dẫu là có mướn tiêu cục, thì Thuần Vu Hồng cung cử vài người gia nhân thân tính mà tháp dụng. Ông chính là người phân phối ngọc lớn nhất của Trung Hoa, có nguồn hàng từ các mỏ Lam Bảo Ngọc ở Quảng Tây, Phúc Kiến, Phân Nam, Quy Châu, hoặc là Mã Náo ở Nam Kinh, Nghi Sương. Dĩ nhiên thì thị trường tiêu thủ châu báu lớn nhất chính là Bắc Kinh và Nam Kinh. Doanh số hàng năm của Thuần Vô Gia Trang lên đến hàng trăm vạn lượng hoàng kim. Nghĩa là cửa hàng của Thuần Vũ Tiệp chỉ là nơi để nàng tập làm ăn và để kén chồng. Thuần Vũ Hồng thì hơn vợ hai tuổi, tướng mạo hiền lành, tầm thường xong thì lại thông minh tuyệt thế, có chí siêu phạm nên chỉ kinh doanh hai mươi năm đã trở thành người giàu nhất của Khai Phong. Không giống như những nhà đại phú khác, Thuần Vũ Hồng rất trung tình với vợ. Dù tiết như xuân thường xuyên khuyên ông nạp thêm thiếp, để có con nối dõi tông đường. Hôm nay thì cũng như vậy, khi người đàn bà tội nghiệp kia mở miệng, thì ông chỉ biết cười mà bảo: Phu nhân, nàng chớ có mà quá lo lắng đi. Ta với nàng thì luôn ân ái mặn nồng, trước sau gì mà chẳng có tin vui. Và lại họ thuần vu ở dân đông và dương châu thì còn rất đông người, sao mà có thể tuyệt tự được? Trang chủ phu nhân nghe vậy thì thẹn đỏ mặt chỉ liếc trọng nơi giây tắm. 16 năm qua, người đàn ông dũng mãnh, cường tráng kia đã hết lòng chăm sóc, nâng niu vô về với niềm lạc quan rực rỡ. Chính vì như vậy, mà Tiết Như Xuân không suy sụp gì vì cái chết của đứa con trai yêu dấu. Đôi uyên ương tuổi thập tứ còn đang mải trò chuyện thì có vệ tổng quản xin ý kiến. Vệ Cửu, tuổi đã gần 60 các đã hoa dâm, song thân thể trắng kiện, mắt sáng quắc, mặt vuông, râu bó chùm trông rất oai phong. họ vệ chính là xuất thân từ chốn giang hồ, giỏi nghề múa kiếm, hiện đang phụ trách an ninh cho gia trang. lão vòng tay mà nói, bẩm trang chủ và phu nhân, lão phu có phát hiện một kẻ lạ mặt khả nghi. bốn ngày nay, tí cứ luồn quẩn trước cửa trang, đã nhận bố thí rồi mà vẫn chẳng chịu đi. Tuổi y thì có lẽ chỉ độ quá đôi mươi Áo quần thì rách dưới, Dầu tóc bù xù Da rẻ đen đúa giờ bẩn Lúc đầu thì lão phu cho rằng Y bị điên Nhưng quan sát lâu dài Thì lại đâm ra nghi hoặc Vì ánh mắt của y rất trong sáng Lão phu có hỏi hăn Thì y chỉ có cười mà không đáp lại Trang chủ phu nhân câu mày mà ngắt lời Năm nay tuyết rơi nhiều Trời thì lạnh cắt ra Sao về lão không cho ý chiếc áo bông cũ chứ Vệ kiểu cười khổ già lòng từ bi của phu nhân e rằng chỉ là vô ích thôi ạ Gá tiểu quỷ này á, chẳng hề biết sợ rét đâu Chính là nằm ngay trên tuyết Mà ngủ vẫn ngon lành Tuần vu hồng biến sắc Sao Chẳng lẽ công lực của y Lại thâm hậu đến mức ấy sao Vệ kiểu gật đầu đầy ái ngại Dạ bẩm phải ạ Chính vì vậy mà lão phu nghi ngờ y Chính là cao thủ của tàn y hội Gã điền chính là đến đây giỏ la rồi đánh cướp đấy Tuần phu Hồng tư lự Ừm Tàn y hội hùng cứ đất là ở Quảng Tây Lẽ nào lại vượt mấy ngàn dặm mà hành sự hay sao Thôi được rồi Để ta ra xem từ sao Ông chủ thành công rực rỡ trên thương trường Cũng là nhờ vào đôi mắt sắc bén Chưa bao giờ lầm lẫn Ngay cả vệ kiều là thay lão luyện giang hồ Mà còn phải phục tùng vị chủ nhân kém cả tuổi của mình Lúc này thì trang chủ phu nhân đứng dậy Lấy áo bông cho chồng và cho mình Bà là muốn hiếu kỳ Muốn nhìn chàng trai quái dị kia Lát sau thì cả ba người đội tuyết ra đến cổng Quả nhiên là được chứng kiến cảnh tượng Gã điên ngồi dựa gốc cây xuân già trước cửa trăng, mặc cho tuyết phủ đầy mặt mũi thân thể. Mắt gã thì nhắm nghiền, có lẽ là đang ngủ. Nghe tiếng chân người bước đến gần, gã liền mở mắt nhìn và nở nụ cười rất tươi, hai hàm răng thì trắng đều. Không chỉ là cười bằng miệng, mà ánh mắt của gã cũng biểu lộ niềm hân hoan trầm rất trẻ con. Tuần Vũ Hồng nhận ra ngay là đối phương rất thật thà và vô hại Kẻ gian ác thì chẳng bao giờ có được nụ cười và ánh mắt trong vắt ấy Ông liền hắng giọng, rồi hỏi han tên tuổi quê quán Cũng như là lý do mà gã lưu lại nơi này Xong thì chỉ nhận được nụ cười ngơ ngẩn Gã chính là vừa điên lại còn vừa câm Trong chủ phu nhân thì không nói gì thì im lặng quan sát khuôn mặt đen đúa nhưng thanh tú của chàng trai đáng thương. Không hiểu sao mà lòng bà dâng lên nỗi niềm xót thương vô hạn. Nếu như con trai của bà còn sống, thì chắc chắn cũng đã lớn ngần này rồi. Do cẩn trọng, nên ba người đứng cách kẻ khả nghi hơn một trượng. giờ đây, tỷ tiết như xuân bất giác bước lên vài bước, dịu dàng mà hỏi: này tiểu ca, người có đói bụng hay không? Guardian điên hớn hở gật đầu lia lia Đứng lên vỗ bụt bồm bụp Tay kia chỉ chỉ chỉ vào miệng của mình Trang chủ phu nhân kỳ thoáng giật mình Nhưng không hiểu sao Bà lại gật gù Suy nghĩ một lúc rồi bảo Cơm thì nhà ta lúc nào cũng có sẵn, Nhưng mà ngươi định lưu lại nơi này bao lâu Chàng trai rách giấy tật nguyện kia Liền chỉ vào ngực của mình Và chỉ vào cổng trang Rồi ngồi xuống nhổ mấy cọng cỏ ta hiểu rằng là muốn được làm việc cho thuần vu gia chăn. Té ra là y chỉ có câm chứ không có bị điên. Trang chủ phu nhân bối rối, quay lưng lại mà hỏi Triệu phu. "Già Tống Tông, trước thấy y quả là đáng thương đấy, liệu chúng ta có thể kêu mang y được không?" Tuần phu Hồng thì quá hiểu rõ tâm tình của ái thê nên điềm đạm mà đáp. "Ừm, um, lòng lang đã muốn rồi." Lẽ nào ta không chịu ý được ư? Tiết Như Xuân sung sướng mà nghiêng mình. già cảm tạ tướng công đã luôn vì thiếp. Gã câm lúc này thì đã hiểu rằng mình đã được chấp thuận, liền phục xuống mà lấy vợ chồng trang chủ. Kể từ hôm ấy, tuần vu gia trang không còn yên tĩnh như xưa do sự có mặt của tên gia nhân cổ quái. Vì gã bị câm nên người ta gọi là Á Tử. Gã không điên nhưng có lẽ cũng tưng tưng Nhiều lúc thì giống y như trẻ con vậy Sau khi mà tắm rửa sạch sẽ Thay y phục lành lặn và búi tóc lên Thì trong á tử cũng khá tuấn tú khôi ngô Thân hình gá thì đầy những bắp thịt nhỏ Nhưng vô cùng săn chắc Khiến cho đám tỷ nữ trong trang phải xào xuyến Gá cầm chính là có sức khỏe phi thường Làm việc bằng 5 người khác Vì vậy mà bọn gia nhân đã dồn hai công việc nặng nhất cho á tử Đó là chè cùi và gánh nước Á tử thì luôn vui vẻ hoàn thành công việc Xong thì chẳng chút khó khăn Khiến cho mọi người phải lắc đầu thán phục Á tử thì không biết rằng là mình bị giám sát rất chặt chẽ Bởi chính những người xung quanh Tuy là chiều ý vợ Nhưng thuần vu hồng không thể không đề phòng Sau một tháng theo dõi từng bước chân của gã câm về tổng quản mới đến báo cáo. Già bẩm trang chủ, gót tiểu quỷ kia quả là bí ẩn khôn lường, khiến cho lão phu không sao mà tìm ra chân tướng được. Y làm việc rất là siêng năng, tính tình thì vui vẻ hiền lành, nhưng lại đi khắp nơi, không bỏ sót chỗ điểm nào. Địa điểm mà y thường lui đến nhất chính là hoa viên phía sau khuê phòng của trang chủ và phu nhân. Mỗi lần mà phu nhân đi dạo, là y lại chạy đến chào hỏi rồi theo không rời. Tuần Vũ Hồng ngắt lời vệ cửu Được Vậy thì còn võ công của gã thì sao Vệ kiểu nhăn đôi mày chớm bạc Khổ sở mà đáp. Già bập trang chủ Lão phu thì cũng đã bày tế đấy Liền sai ba cao thủ hạng nhất của bổn trang Gây sự rồi đánh y Nhưng mà khổ thay Gã chẳng hề chống cự, Cứ chịu mấy quyền rồi lại bỏ chạy Chỉ biết được rằng là Gã chạy nhanh như sóc vậy Tuần Vũ Hồng lo sợ Vậy gã ta có biểu hiện gì xấu Đối với Tiệp Nhi Hay là bọn tỷ nữ không Vệ kiểu lắc đầu Giả bầm không Đặc biệt là á tử luôn luôn tránh mặt tiểu thư Vừa gặp thì đã quay đầu đi hướng khác ạ Còn bọn tỷ nữ Thì cũng có nhiều ả là lơi với á tử Nhưng mà y chỉ có mỉm cười thôi Vệ kiểu ấp úng định nói thêm Thì thuần vu hồng đã cười bảo Được Ta biết là vệ lão cực khổ nhiều với á tử rồi Nhưng xin hãy vì ta và phu nhân Mà cố gắng thêm một thời gian nữa đi Chính là từ ngày có gã cầm đó Phu nhân ta là vui vẻ hơn trước đấy Nàng là thích việc trò chuyện Bằng dấu hiệu với á tử Và dường như thì ngày càng yêu thương gã ấy hơn Ông thở dài rồi nói tiếp Á tử Chính là gợi cho nàng nhớ đến Kỳ Nhi Đứa con tiểu mạnh của họ Tên gọi là Tuần Vô Kỳ Nghe chủ nhân nói như vậy về kiều chẳng còn dám thở thân vội cúi đầu mà nhận nhiệm vụ. sáng dằm tháng chạp, sau khi mà bố thí xong như thường lệ, vợ chồng thuần vu hồng lên kiều đi lễ chùa. ngày sóc, ngày vọng, tức là ngày mùng 1 và ngày rằm thì cửa hàng bán lẻ châu báu đóng cửa, nên đám vương tôn công tử không đến nổi. đây là lúc để đan nhược tiên tử thuần vu tiệp chút nỗi hận trong lòng. hơn tháng này. Thì nàng cay cú vì gã cầm khốn tiếp kia tránh mặt mình Cứ như là gặp ma vậy Dù gã là không biết nói Thì cũng phải cúi đầu vái chào, Chứ sao lại lẩn quẩn ly Cả trang này thì không ai là dám vô lễ với nàng Thuần Vũ Tiệp không chỉ là một hoàng hoa khuê nữ trần yếu tay mềm Nàng đã học võ được 8 năm Với một đại cao thủ trong nghề đánh nguyến tiên Ở núi Tử Sơn ngoại thành Khai Phong Sư phụ của nàng chính là đại lương quái tàu. Võ nghệ của đan nhược tiên tử cũng kha khá là nhờ có một minh sư. Quái tàu chính là đã tặng cho nàng một cây roi tết bằng gân nai dài nửa chuồng. Giờ đây thì thuần vua tiệp chính là sách vũ khí ấy để đi tìm á tử. Nàng phát hiện ra là gã câm đang trẻ củi ở phía sau nhà bếp. Thân trên thì phơi trần dưới làn mưa tuyết, quần cuộn lên những mũi thịt. Đẩy mạnh mẽ Tuần Vũ Tiệp thoáng mặt Và thầm khen đối phương có tân hình oai vũ Xong thì cơn giận Đã khiến cho nàng quát lên Này gã cầm kia Ngươi mau dừng tay lại Để bốn cô đương hỏi tội đây Á tử buông búa quay lại Nhận ra cây roi Và nét mặt dữ dằn của nàng thiên kim tiểu thư Thì liền bối rối nhìn ráo rắt Định tìm đường mà đào tàu Sợ gái chảy mất Tuần Vũ Tiệp liền hăm dọa Này này này, nếu ngươi mà không chịu đứng yên chịu đòn Thì ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi trang đấy Dường như tỷ á tử rất sợ điều ấy Nên bỏ định Dường như là á tử rất sợ điều ấy Nên đã bỏ ý định trốn chạy Nhưng nhìn nàng ta bằng ánh mắt buồn rầu. Lúc này thì gia đinh tỷ nữ trong trang Đã theo đến rất đông Phần vì hiếu kỳ Phần vì muốn bảo vệ cho tiểu thư Á tử thì mạnh như hùm Lỡ nổi hung lên Thì không chừng là đan nhược tiên tử Sẽ bị trẻ làm đôi Mày thầy Là gác cầm đã buông cây búa Và có thái độ nhẫn nhục Để thị uy với mọi người Tuần Vũ Tiệp ung dung Quất mạnh vào vai của kẻ lão sược Vừa đánh thì vừa nhếch móc Này thì ta đánh cho người chưa Cái tật vô lễ Từ nay mà mỗi lần gặp bột cô nương Là phải quỳ lại Nghe chưa Sau hơn tháng no đủ giấy mái nhà ấm cúng da dẻ của á tử đã bớt đen đi, vì vậy thì những vết roi hiện lên trông rất là rõ. Lúc đầu thì thuần vu tiệp chỉ dùng sức cơ bắp, không dồn chân khí, nhưng đánh mãi mà đối phương cứ chơi chơi chẳng chịu quỳ xuống van xin, nàng liền đổi điên lên, vận công lực mà quất những đòn xé gió, khiến cho da thịt của á tử bắn ra cả máu tươi. vậy mà gã vẫn kiên cường chịu đựng, không hề giền gì, ngay cả ánh mắt cũng chỉ có chút giận hơn, hàng trăm vết roi ngang dọc nhụt đỏ cả thân trên của á tử. có à tì nữ bất nhẫn mà bật khóc xót thương cho chàng. những người còn lại thì cũng thở dài nhưng không dám lên tiếng can ngăn vì vị tiểu thư dữ tợn và ngang ngạnh kia. thực ra thì đan nhược tiên tử chẳng phải là kẻ độc ác, chính nàng thì cũng sồn sang trong dạ nhưng không biết là làm cách nào để mà dùng tay cho phải phép nàng vừa giận, vừa thầm mong cho Á Tử quỷ xuống khuất phục. Đường roi thì nhẹ dần đi, và đan nhược tiên tử bật khóc mà thét lên: Này, sao ngươi không chịu quỷ xuống hả Bộ là muốn chết hay sao? Á Tử bỗng lắc đầu, nở nụ cười thê lương như muốn nói rằng là gã không thể quỷ trước mặt nàng. May thay là vệ tổng quản đã kịp thời xuất hiện, nhảy vào che chở cho Á Tử. Thuần Vu Tiệp thì ôm mặt nức nở bỏ chạy về quay phòng Vệ lão vội lấy thuốc tim xăng Băng bó cho chàng câm Gần trưa Thì phu thê thuần vu hồng cũng về đến Được vệ lão báo cáo lại Dĩ nhiên thì đan nhược tiên tử bị gọi lên trách mắng Trang chủ nghiêm giọng: Tiệp Nhi, Nhà ta tu nhân tích đức đã lâu Dẫu người ngoài cũng hết lòng mà giúp đỡ Sao lại có cảnh hành hạ đánh đập gia nhân Một cách tàn nhẫn như thế Hơn nữa Á tu lại là một kẻ tật quyền mà. Phu nhân thì nghẹn ngào. "Tiệp Nhi, mẫu thân rất thất vọng về nhân cách của con đấy." Bà chỉ nói đơn giản như vậy, nhưng thuần Vu Tiệp nghe xong thì đau xé lòng. Nàng phục xuống mà khóc lóc, bày tỏ niềm hối hận và oán ức sẽ chẳng bao giờ mà tái phạm nữa. Tuần Vu Tiệp đi rồi, Tuần Vu Hồng mới thở dài mà nói với vợ. Với tính khí như vậy thì Tiệp Nhi chẳng thể làm người thừa kế của họ Tuần Vũ đâu. Sau trần đòn, Á Tử được miễn mọi công việc. Dù chỉ hai ngày sau là gã đã đủ sức vác búa lăm lè đòi trẻ củi. Hắn bị từ chối, Á Tử cũng chẳng buồn, liền lần ra hoa viên rộng lớn và xinh đẹp mà chơi trò nắn tượng tuyết. Đêm 19 tháng chặt, tiếng mó tre vang động Tuần Vũ ra trang đuốc thấp sáng rực vườn hoa, tiếng thét lìa đời thảm tiếc của ai đó đã đánh động tất cả mọi người. Vệ Kiều thống lãnh đội gia đình tinh nhuệ bảo vệ gia quyến chủ nhân và vây chặt lấy hoa viên. Ông kinh hái đến nguồn người khi phát hiện các chốt canh gác phía sau ra trang đều đã bị triệt hạ, cả bảy chó săn đắt tiền cũng đã mệt mòn. Bọn cường đạo đã vào gần đến vách phòng của trang chủ và tiểu thư nhưng lại bị giết chết. Bốn cái xác nằm ngổn ngang trên thiên sau. Khi lột khăn che mặt của bọn hắc y, vệ cửu dùng mình nhận ra ngay là dung màu của sơn đồng tứ quỷ, là cao thủ khét tiếng trong giới hắc đạo. Bộ tứ đạo tặc này thì võ nghệ cao cường, hành sự cực kỳ độc ác và mau lẹ, chưa hề thất bại bao giờ. Vậy mà ai đó đã giết tứ quỷ một cách dễ dàng và êm thắm, chỉ có một tên là kịp mở miệng gen la lên. Ba tên còn lại thì bị cắt đứt yết hầu nên ra đi lặng lẽ. Tên thứ tư thì thủng ngực trái nên khá ổn nào. Vũ khí của vị ân nhân kia còn nằm lại trên ngực của gã xấu số. Đó là một con dao hai gang, dụng cụ giết heo của bọn đầu bếp thuần vu gia trang. Chính gã lầm béo đã lên tiếng xác nhận quyền sở hữu cùng khí. Thế là đã rõ, tay cao thủ bí ẩn kia chính là người ở trong trang. Khi phát hiện kẻ địch thì liền vào bếp, sách dao ra mà tiêu diệt. Bên cạnh các tử thi, thì còn có hai chiếc mê hồn kê. Đây là dụng cụ của giới đạo tạp, dùng để thổi mê phấn vào phòng của cổ chủ. Nó thường được làm bằng đồng, trông như ấm trà nhỏ. Trong ấm thì chứa mê hồn phấn, đầu vòi nhọn để chọc thủng lớp giấy lợp cửa, đầu kia để tên đạo trích kê miệng thổi. Khi lục soát những tay nải của tứ quỷ, về tổng quản giật mình vì phát hiện những trái cầu màu đỏ và đen, đây chính là bảo bối lừng danh của chúng, đạn lửa và đạn khói mù. Lúc bị bao vây, tứ quỷ dễ dàng thoát đi là nhờ vào hai thứ hỏa khí lợi hại này. Vệ Kiều bồi hồi suy nghĩ, tâm biết ơn vị cứu nhân giấu mặt. Nếu như người ấy không ra tay kịp lúc, thì chắc chắn là vợ chồng trang chủ và tiểu thư đã gặp nạn. Ông không hề ngán tứ quỷ nếu phải đối đầu. Nhưng chúng chẳng dạy gì mà làm điều ấy Phu thê Thuần vu Hồng Thì không xuất hiện Vì đang ẩn mình nơi mật thất Cả Thuần vu Tiệp thì cũng như thế Khi nghe tiếng thét của gã thứ tư trong tứ quỷ Họ đã kéo cần cơ quan ra Và cả chiếc giường tuột xuống hầm Xong thì việc này chỉ có tác dụng Khi họ sớm phát hiện kẻ địch Bằng như không biết Thì cũng sẽ vô ích Sáng sớm hôm sau Vệ Tổng Quản và Phó Tổng Quản Dương Hổ được mời dùng điểm tâm với gia đình chủ nhân. Bốn tử thi thì đã được bọn công sai Thành Khai Phong mang đi. Dương Hổ thì tuổi độ quá 40, người tầm thước, mặt xương sầu, lưỡng quyển nhô cao, miệng rộng nhưng mũi hơi tẹt. Điểm đáng chú ý là đôi mắt của họ Dương, chúng không to không nhỏ và hoàn toàn vô hồn. Nhẫn thần của gã thì chẳng hề biểu lộ cảm xúc, Và cứ như là kẻ mộng du vậy Có thể Dương Hồ không phải là tên thật Và chỉ mình thuần vu hồng là biết rõ điều ấy Bảy năm trước Gá tìm đến vệ kiều và xin ở lại Vệ láo chính là đã hết lòng bảo lãnh cho tên Dương Hồ được trọng dụng Họ Dương thì lầm lề ít nói Sắc diện lạnh lùng Xong lại là kẻ có trái tim nóng bỏng. Thanh trưởng kiếm của gá chính là giết người còn nhanh hơn cả vệ kiều một bậc. Hôm nay thì dương hổ đang nổi giận, gã giận chính mình vì đã để đạo tặc vào đến tận khu cấm địa. Đêm qua thì do ỉ lại vào đàn chó đông đảo phía sau, nên gã đã cùng vệ kiều nhâm nhi vài chén, quên cả việc tuần tra lúc chuyển canh ba. Lúc này thì chờ cho mọi người ăn sáng xong, tuần vu hồng mới nói: như vậy cũng chẳng cần phải áy náy về việc tứ quỷ xâm nhập thành công đâu. Tài nghệ của bọn họ thì thuộc loại thượng thừa rồi. họ cũng chính là đã từng viếng thăm quốc khố ở Bắc Kinh, phố chót thì mới bị lộ thôi. về tiểu kinh à? sao? thực như thếư? sao lão Vu chẳng hề được nghe gì cả? Tuần Vu hòng mỉm cười. việc này chính là nỗi nhục cho mấy vạn cấm quân ở Bắc Kinh, đâu thể mà lan truyền ra ngoài đường? Ba là nhờ nghe tổng bộ đầu Hà Bắc kể lại nên mới biết đó. Dương Hổ vào vệ kiều thì đỡ bế mặt, ngấm ngầm mà cảm tết chủ nhân. Tuần Vu Hồng thì có quyền khiển trách họ, nhưng ông đã không làm mà lại còn an ủi nữa. Tuần Vũ Tiệp nóng nảy lên tiếng: Này vệ lão, vậy thì ông có xác định được ai là ân nhân của chúng ta hay không? Vệ Kiều hắng giọng chỉ biết chậm rãi đáp: già bằng tiểu thư. Lão Phu cũng chẳng dám đoan chắc Chỉ có thể phòng đoán rằng Người ấy là Á Tử Trong bộ trang này Thì võ công của Lão Phu và Dương hiển Đệ Là khá nhất Mà cũng không giết được tứ quỷ nhanh chóng đến như vậy Bọn thủ hạ thì lại càng không thể Suy ra thì Chỉ có gác cầm bí ẩn kia mà thôi Tuần Vũ Tiệp ngơ ngác mà dùng mình Sao? Thực thế sao? May mà hôm trước Y không đánh lại ta đấy Châm chủ phu nhân mỉm cười hiền hậu. "À, té ra là á tử đã cứu mạng nhà ta, và phải gọi y lên đây để cảm tạ và ban thưởng mới được." Tuân phu hồng thở dài, dịu giọng mà bảo vợ, "Phu nhân, sau việc này thì ta sẽ bắt đầu nghi ngờ cả nhãn quan của mình, vì không thể yên tâm trước sự có mặt đầy bí ẩn của một đại cao thủ như á tử đâu. Hôm nay, ta sẽ cố gắng mà điều tra cho rõ lai lịch của y." mong là nàng chớ phiền lòng. Tiết như xuân biến sắc run rồng. Tiết là phận đàn bà, lòng dạ mềm yếu, đa cảm nên hay lo việc bao đồng khiến cho tướng công phải yêu phiền rồi. Dạ, thật là đáng tội. Xin tướng công cứ thẩm tra cho rõ ngay gian. Tiếp quyết chẳng dám vì tư tâm mà gây họa cho nhà mình đâu. Tuần Vũ Hồng gật đầu bảo với Dương Hồ: do huynh đệ. Á tử gọi Á tử lên đây. Dương hộ giầy bàn, nửa khắc sau thì đã dẫn gã cầm lên đến. Trước đó, thì trang chủ đã dặn dò vợ những câu hỏi, vì biết rằng Á tử chỉ chịu trả lời bà. Gã cầm vừa đến nơi thì nở nụ cười hiền và rạng rỡ, bối rối cúi đầu chào. Nhận ra thuần vu tiệp kẻ đã đánh mình, gã bất giác bước đến quỳ trước mặt phu nhân, dập đầu lại Rồi dùng tay chỉ trò đan nhược tiên tử Như muốn mách bà rằng là Ả kia đã đánh mình Ánh mắt buồn giàu pha lẫn chút hờn giận kia Khiến cho á tử khắc nào một đứa bé Bị kẻ lớn hơn ức hiếp Nên mách mẹ tiết như Xuân dùng mình Và bất giác xa lệ Bà đưa tay vỗ vai á tử Buồn miệng nói Kỳ nhi, con yên tâm Mẫu thân sẽ không để ai đánh đập con nữa đâu Cả nhà tái mặt Tưởng là bà đã phát cuồng Và cũng lạ thay Á tử lết đến úp mặt vào gối của bà Mà khóc ủ ủ Tiếng khóc của người câm Bội phần thê lương Khiến cho ai nấy cũng mùi lòng Tuần vu tiệp Chợt cảm thấy bị xúc phạm Vì dường như gã á tửa kia Đã chiếm mất mẹ của mình Nàng giận dối mà nhắc nhở Mẫu thân ạ Ý đâu phải là kỳ ca đâu Tiếc như xuân bừng tỉnh Vội gạt lệ đỡ đầu Á Tử lên, nhìn chăm chú gương mặt thanh tú rồi hỏi, con tên là gì? Á Tử mỉm cười, cầm tay bà, rồi viết vào lòng bàn tay, chữ Kỳ, té ra là Y biết chứ. Tiết Du Xuân thẳng tốt, vội nói với chồng, này tấn công, Y biết rằng mình tên là Kỳ, lẽ nào, lẽ nào Kỳ Nhi còn sống và đã quay về ư? Nói xong bà ôm đầu gã câm và khóc ròng việc một đứa bé 4 tuổi thoát chết trong cơn lũ cuồng nộ của hoàng hà là điều khó tin xong thì một chút hy vọng đã lóe lên tuần vũ hồng bào phu nhân xin người hãy cố bình tâm lại hỏi ăn thật kỹ xem sao tiết như xuân nghe lời chồng và cả nhà thì sững sờ trước những động tác của á tử gã diên tả cảnh mình bị nước cuốn ôm chặt một thân cây trôi rất xa Thì được một lão nhân dâu dài cứu mạng Tuần Vũ Tiệp nhức đầu hoa mắt trước màn tịch câm Bực bội mà nói Chẳng hiểu gì cả Sao mẫu thân không bảo y viết ra giấy Á tử ngượng hiệu xua tay Ra hiệu rằng Mình chỉ biết có đúng một chữ kỳ Thế là gã lại dùng tay Đến gần trưa Thì mọi người mới hiểu đại khái rằng như thế này Sau khi mà cứu được á tử Lão nhân dâu dài bạc trắng kia đã mang gã về một ngọn núi ở phương nam, nuôi dưỡng và dạy võ công cho gá Lão ta có kể lại chuyện cũ của Á Tử, nên Á Tử quyết định tìm ngược bắc, tìm lại cha mẹ mình. Y là bỏ núi trốn đi, nên chẳng có tiền bạc gì cả. Dọc đường thì xin ăn hoặc là hái quả dại trong rừng. Khi đến Khai Phong, đi ngang qua thuần Vu Gia Trang, gã cảm thấy có chút quen thuộc nên dừng chân lại, dù là không biết mình họ gì. Còn việc gá bị câm là do đầu bị va vào vật cứng trong lúc bị cuốn trôi theo dòng nước lũ Gá đã cúi đầu, vạch tóc để cho mọi người xem xét vết xeo nhỏ. Câu chuyện này có vẻ hợp lý và khả dĩ kiểm tra được. Xong thì vẫn còn một vài chi tiết đáng ngờ. Đó là việc y biết viết chữ kỳ. Đứa bếp câm thì không thể nói cho sư phụ của mình biết tên mình được. Vì vậy mà làm sao học biết chữ được Thứ hai Là mặt của á tử đầy dâu Già dặn hơn số tuổi 20 Trong khi thuần vu hồng Thì lại chẳng thuộc dòng nhiều dâu Thuần vu hồng chính là người sâu sắc Cơ cảnh Nhận ra ngay những điểm khả nghi đó Xong vì thương vợ Mà không vội nói ra Khi hỏi đến việc ngày hôm qua Thì á tử bé lén xác nhận rằng Mình là đã giết bốn gã cường đạo Y còn tỏ ra vẻ ăn năn, dùng mình vì chính tay đã nhuốm máu. Kể từ hôm ấy, Á Tử trở thành tuần vô kỳ, đứa con thất lạc trở về. Tuy nhiên, thì một cuộc điều tra đã được âm thầm khởi động cả trong lẫn ngoài trang. Một thầy đô gia được mời về dạy dỗ cho Á Tử, đồng thời thì gã còn được khuyến khích rèn luyện võ nghệ. Á Tử thì thông minh xuất chúng, học một nhớ mười. Chỉ vài ba tháng thì đã thuộc lòng vài ngàn mặt chứ Cứ như là gá tú tài mà giả vờ rốt vậy Còn võ nghệ của á tử thì khó mà biết rõ được xuất xứ Dù gá bảo rằng thầy mình là người phái võ đăng Chúng chẳng có nét gì tương đồng với hai pho thái cực kiếm và thái cực quyền Nổi tiếng của Trương tam Phong Về kiểu và dương hồ thì đã từng liên thủ giao đấu với á tử mà cũng không địch lại Được chăm sóc nâng niu suốt mấy tháng, Á Tử trắng da và cũng mập lên. Lúc này thì trông dung mạo của cá khá giống với trang chủ phu nhân. 16 năm chính là một thời gian khá dài để có thể hồi tưởng lại tình bóng đứa bé 4 tuổi năm xưa cũng như là so sánh với thời điểm hiện tại. Nhưng Tiết Như Xuân thì vẫn chắc Á Tử chính là con trai của mình. Bà lo cho gã từng miếng ăn giấc ngủ, mời cả danh y để xem xét Á thật kuyết cứu con mình khỏi cảnh tật quyền, song thì không vị đại phu nào tìm ra phương pháp cả. Á Tử lúc này thì đã biết chứ, nên có thể bút đảm với mọi người. Tuần Vu Hồng thì càng ngao ngán hơn khi thấy gã khai rằng mình là đệ tử của Trương Tam Phong, tổ sư của phái võ đăng. Năm nay thì đã là năm Mậu Tý, năm năm vĩnh lạc thứ sáu. Nếu mà còn sống, thì Trương Chân Nhân đã trên 140 tuổi. Trương Tam Phong là nhân vật có thực nhưng lại được phủ đầy truyền thuyết thần thánh. Rõ rằng phái Võ Đang vẫn còn tồn tại ở Hồ Bắc. Về nguyên quán của Trương Tổ sư thì có người bảo ông quê đất ở Liêu Linh, xong thì người khác lại nói ông quê Sơn Tây hoặc là Thiểm Tây. Theo lời đồn thì Trương chân nhân võ nghệ siêu quần, một mình có thể đánh bại mấy chục người, đi lại như bay. Ông thông minh tuyệt thế, đọc sách chỉ một lần là nhớ ngay. Một bước cơm thì ăn hàng đấu gạo Cũng có thể nhịn đói mấy ngày liền Hơn nữa Thì chân nhân còn có tài đoán được Chuyện vị lai Khi tuổi đã trăm mốt, Trương Tam Phong bỏ núi Võ Đăng Đi đầu thì không rõ Khiến cho đệ tử cho rằng Ông đã thành tiên Ngay Minh Thành Tổ Chu Đệ Tức là Vua Vĩnh Lạc Cũng tin rằng ông còn sống Nên cho người tìm kiếm khắp nơi Mong là học được thuật trưởng sinh Tuần Vũ Hồng chính là đệ tử Phật Môn Nên không tin việc chương chân nhân, thành tiên Hoặc là sống ra như thế Có điều thì ông không hiểu vì sao Á Tử lại bị ra triển hoang đường như vậy Mà không tìm được lời lý lẽ hợp lý hơn Tuy cảnh giác Xong thì lòng ông ngày càng yêu thương Á Tử hơn trước Ông thầm van vái rằng Đấy chính là giọt máu của mình Tuần Vũ Hồng thì không lo rằng Tài sản rơi vào tay người ngoài mà chỉ lo rằng lời phát nguyện của vợ chồng mình chẳng trọn vẹn. Ông đã nguyện đem tài kinh doanh tạo nên ra sản tích sủ đó để bố thí rộng rái hoặc để chấn tể bách tính một lần gặp thiên tai. Trong hai chục năm qua, Tuần Vũ Hồng đã bỏ ra hàng trăm vạn lượng cho tai dân khắp nơi. Ông muốn con mình dù là ruột thịt hay là con nuôi cũng phải kế thừa công đức ấy. Do vậy thì ông thẩm chê Tuần Vũ Tiệp là kém phần nhân hậu. Lý do thứ hai để Thuần Vũ Hồng lo lắng là vì ông cũng có kẻ thù. Đám lái buôn Châu Ngọc rất đố kỵ sự thành công cũng như là tài buôn bán của ông. Thứ ba là biết đâu gia sản khổng lồ này đã khiến cho một cao thủ võ lâm đa mưu túc trí nào đó động lòng mà bảy mưu chiếm đoạt. Việc Thuần Vũ Kỳ bị nước cuốn trôi thì ai cũng biết cả, vậy thì cho người giả mạo cũng không có. cuối tháng 2, hương xuân chưa tan mà tin dữ đã bay về. Vệ tổng quản đến thư phòng với bộ mặt đờ đẫn. giả Bẩm Trang chủ, dựa vào lời khai của á tử, rằng gã đã đi bộ gần 2 tháng trời, lão phu đoán rằng là ngọn núi kia không thể ở quá sông hoài. Nhưng sau khi mở lục soát hết hàng trăm ngọn núi, bọn bộ đầu của các địa phương đều không tìm ra chứng chân nhân lẫn cái am bằng gỗ cả. Vậy là á tử đã không nói thật ạ. Thuần Vũ Hồng thế lực trùm đời quen biết tất cả những quan chi phủ lân cận nên đã nhờ họ huy động công sai điều tra việc này Vệ kiểu vừa dừng lời nhấp hấp trả rồi dầu dĩ mà nói tiếp tin thứ hai thì còn tệ hơn đấy là việc sư phụ của Sơn Đông Tứ Quỷ tức là đơn nhai chân quân ở huyện Bồng Lai tỉnh Sơn Đông đã thể sẽ báo thù cho đệ tử tin này thì do anh em hắc đảo Sơn Đông cung cấp ạ tuy là không biết võ công Nhưng định lực của Thuần vu Hồng rất thâm hậu Ông thả nhiên mà hỏi Bản lãnh của đơn nhai chân quân So với đại lương quái tàu Thì như thế nào Vệ kiều cười khổ Giả bẩm trang chủ Quả thực là đơn nhai chân quân Đống hòa phát Lợi hại hơn quái tàu đến vải bậc ạ Là đạo sĩ chết tiệt ấy Từng ăn được tỷ chân Lại sở hữu pho bồng lai trưởng pháp Quỷ dị khắc thường Nên được xem là cao thủ số 1 Trong phe tà đạo ạ Thuần Vũ Hồng gật hù tôi được rồi Ta sẽ nhờ quân binh khai phong bảo vệ vậy Và lại cũng chưa chắc Một kẻ có thân phận cao như đơn nhai chân quân Lại đích thân ra tay mà báo thù Có lẽ Là lão sẽ sai thủ hạ đấy Nghe chủ nhân luận việc sâu sắc Về tiểu cũng an tâm phần nào Lão ruột rè mà hỏi giờ bẩm chăm chủ Vậy thì còn việc điều tra á tử Thì sao ạ thuần vu hồng trầm ngâm, không cần phải làm việc ấy nữa. tuy nhiên trước khi gió đèn trắng, thì phải dặn bọn gia nhân là không được thổ lộ sự việc này ra ngoài đâu đấy. về kiểu vội hứa, giả trang chủ yên tâm, lão phu đã dám ra lệnh và tuyệt đối chẳng ai dám hé môi ạ. vệ lão đi rồi, thì thuần vu tiệp vội đến, mặt hoa kém tươi vì gen tức với gã cầm. á tử chính là đã chiếm trọn tình thương của trang chủ phu nhân. Biến nàng thành kẻ dư thừa Đan nhược tiên tử buồn giàu Đến nỗi đóng cửa luôn cả tòa nhà bán lẻ châu báu, Suốt ngày thì quấn quýt bên phu thê Tuần Vũ Hồng Để tranh giành tình cảm Lúc nãy Thì đan nhược tiên tử đang ngồi với dâng máu Thì á tử bước vào Rồi ngượng ngùng thoái lui Gác cười với nàng Nhưng là lại tránh tiếp xúc Thế là Tiết Như Xuân bảo nàng ra ngoài Để cho á tử được tự nhiên Tuần Vũ Tiệp thì tức anh ách giận dối mà bỏ đi tìm cha, nàng biết là ông chưa hoàn toàn tin á tử, chính là tuần vô kỳ nên luôn đánh vào nhược điểm ấy. Tuy nhiên tỷ trang chủ cũng chỉ cười xòa cho qua.